kiều hãnh và định kiến chương 38 Vào buổi sáng thứ bảy, Elizabeth và anh Colin gặp nhau ít phút trước khi những người khác xuất hiện. Và anh nhân cơ hội bày tỏ ít lời lịch sự để chia tay mà anh nghĩ là rất cần thiết. Anh nói: "Cô Elizabeth, tôi không rõ bà Colin đã phát biểu cảm tưởng của bà ấy chưa về việc cô đã có nhận ý Nhưng tôi tin chắc bà ấy sẽ có lời cảm ơn cô khi cô ra về. Tôi xin cô tin rằng chúng tôi rất cảm động được đoàn của cô đến với chúng tôi. Chúng tôi nghĩ từ dình khiêm tốn của chúng tôi không có gì hấp dẫn khách đến viếng. Cách sống đơn giản của chúng tôi, các gian phòng đều nhỏ hẹp và ít gia nhân. Và vì chúng tôi ít đi ra thăm thú thế giới bên ngoài, tất cả hẳn khiến hăn phốt. Hoàn toàn buồn chán so với một phụ nữ trẻ như cô Nhưng tôi mong cô sẽ tin rằng Chúng tôi đã rất vui và hạ mình Chúng tôi đã làm mọi việc hết sức mình Để cô có được những giờ khắc dễ chịu nơi đây Elizabeth sốt sáng tháp trà Và cảm ơn anh Rằng cô rất được hài lòng Cô đã trải qua 6 tuần trong vui vẻ Và được vui khi có Charlotte bổ bạn Những chăm chút dành cho cô Khiến cô rất cảm kích. Anh Colin vui mừng và với vẻ trịnh trọng tươi cười hơn. Anh trả lời. Tôi rất vui. Được nghe rằng thời gian cô lưu lại đây không đến độ khó chịu. Chắc chắn chúng tôi đã cố hết sức. May mắn là chúng tôi có hoàn cảnh để giới thiệu cô với một xã hội vô cùng quý phái. Và từ mối quan hệ của chúng tôi với Rossing, nơi tạo ra những thay đổi không khí so với cảnh nhà khiêm tốn. Tôi nghĩ Chúng tôi có thể tự mãn nguyện rằng chuyến viếng thăm hăn phốc của cô không đến nỗi tẻ nhạt. Hoàn cảnh của chúng tôi trong quan hệ với gia đình phu nhân Catherine đúng là một lợi điểm và may mắn khác thường mà ít người có. Cô đã thấy địa vị của chúng tôi như thế nào? Cô đã thấy chúng tôi giao tiếp với họ thường xuyên như thế nào? Thật tình tôi phải nhìn nhận rằng những bất lợi của tòa tư dinh cha sứ khiêm tốn ở đây. Tôi không dám nghĩ sẽ có một ai rủ lòng thương đến nơi này Trong khi ngược lại họ tha thiết chia sẻ với những riêng tư của chúng tôi tại Roisin Ngôn từ không thể nào đủ để nâng cao ý tưởng của anh Nên anh phải đi vòng quanh phòng trong khi Elizabeth cố gắng kết hợp phép lịch sử xã giao và sự thật trong vài câu ngắn Anh tiếp tục Cô em họ thân yêu Thật ra Cô có thể kể cho her for Nghe mọi điều thật lợi về chúng tôi Tôi lấy làm tự mãn rằng Ít nhất cô cũng làm được việc này hàng ngày Cô đã chứng kiến phu nhân Catherine Đặc biệt chú ý đến bà cô Và nói chung Tôi tin bạn của cô Xem chừng không phải là vô phúc Nhưng ta nên giữ im lặng về điều này Cô Elizabeth thân yêu Tôi xin cam đoan với cô rằng Trong thâm tâm tôi Mong mỏi một cách chân thành nhất Cô được hạnh phúc như thế trong hôn nhân Charlotte yêu dấu của tôi Và tôi Chỉ có cùng một tâm tư và cùng các suy nghĩ Trong mọi việc Giữa hai chúng tôi đều tương hợp nhau Một cách khác thường Cả về tính cách và cảm nghĩ Dường như chúng tôi được sinh ra Để sống cho nhau Elizabeth nói có trực mực rằng Đấy là một hạnh phúc lớn lao Theo tình huống như thế này Với cùng giọng chân thành Cô thêm rằng Cô tin tưởng một cách phững chắc và vui mừng Về những thoải mái trong gia đình của anh Tuy nhiên Cô không tiếc khi thấy lời tường thuật Về những thoải mái này bị cắt ngang Vì người mà họ đang nói đến bước vào Tội nghiệp xác lốt Kể cũng buồn khi để cô sống giữa Một đám người như thế Nhưng cô đã lựa chọn việc này Với chủ định rõ ràng Mà hiển nhiên Cô buồn với các vị khách sắp ra về Dường như cô không muốn ai thương hại cô Ngôi nhà của cô Và công việc quản gia của cô Giáo sứ của cô Và đàn gà của cô Cùng tất cả các mối liên hệ quen thuộc của họ Vẫn chưa mất đi sức quyến rũ Cuối cùng Cỗ xe đã đến Các kiện hành lý đều buộc chặt trên xe Các gói được chất vào giữa Rồi người ta loan báo tất cả đã sẵn sàng Sau những lời từ biệt thân tình Anh Colin đưa Elizabeth ra xe Khi họ đi ngang qua khu vườn hoa Anh gửi lời thăm hỏi thành kính nhất đến gia đình cô Không quên cảm ơn họ Về lòng tự tế anh nhận được Trong mùa đông ở Long bon. Gửi lời hỏi thăm đến ông bà Gardiner Mặc dù anh chưa quen biết họ Rồi anh dìu Elizabeth bước lên xe Maria bước theo sau Và khi cánh cửa gần đóng lại Thình lình với ít lo âu Anh nhắc hai cô rằng Họ đã quên gửi lại lời chào Đến các phụ nữ ở Rossing. Anh thêm Nhưng dĩ nhiên cô sẽ gửi đến họ Những lời tôn kính khiêm tốn Để cảm ơn họ đã tử tế với cô Trong khoảng thời gian cô ở đây Elizabeth đồng ý Rồi cánh cửa đóng lại Chiếc xe chạy đi Maria thốt lên Sau ít phút im lặng Trời đất Xem chừng như chúng ta chỉ mưa đến được đôi ba ngày Và tuy thế Đã có nhiều việc xảy ra Elizabeth thở dài Đúng là có nhiều việc xảy ra Chúng ta đã dùng buổi tối chín lần ở Rosting Ngoài hai lê bữa dùng trà Em sẽ có biết bao nhiêu chuyện để kể Trong thâm tâm Elizabeth thêm Và chị sẽ có biết bao nhiêu chuyện Phải giấu kín Hai cô ít nói chuyện với nhau trong chuyến đi. Trong vòng 4 giờ, họ đến nhà ông Gardiner, nơi họ lưu lại ít ngày. Jane trông có vẻ khỏe mạnh, nhưng giữa những buổi giao tiếp mà bà mợ tổ chức cho họ, Elizabeth ít có cơ hội để tìm hiểu tâm tư của chị. Nhưng Jane sẽ cùng cô đi về nhà và tại London sẽ có nhiều thời giờ để quan sát. Nhưng trong khi chờ đợi, với một ít cố gắng, Elizabeth đã kể cho cô chị nghe Lời tỏ tình của anh Darcy Biết rằng cô có khả năng Tiết lộ một việc Khiến cho Jane ngạc nhiên tột độ cùng lúc khiến cho cô hài lòng Về tính phủ phiếm của cô Mà cô chưa thể lý giải Đây là điều suy nghĩ Khiến cô bộc bạch với chị mình Ngoại trừ tình trạng vân vân Sẽ tiết lộ đến đâu Và nỗi e sợ của cô Sẽ hấp tấp hành động tương tự Như bên đây và ngày này sẽ làm người chị cuồng